Có tiếng gõ nhẹ cửa phòng, làm Thu Vân ngồi yên lắng nghe. Bà Xuyến cao mày Giờ này ai gọi dây kìa? Mở cửa không con? Thu Vân dè dặt. Thôi đi mẹ à, khuya quá rồi. Bà Xuyến lẩm bẩm. Không lẽ thằng nhỏ đó cũng ra đây? Làm sao nó biết con diễn ngoài này? còn đã yêu cầu giữ bí mật rồi mà. Ngoài cửa tiếng mai Châu vọng vào. vâng ơi vâng Thu Vân thở nhẹ, rồi đứng lên bước ra. Cô mở hé cửa. Có chuyện gì không? Mình nói chuyện một chút được không? Chờ một chút. Thu Vân trở vào phòng khoác thêm áo rồi trở ra, cả hai đến đứng bên lan can nhìn xuống sân. Giờ này người ta không còn ai, dưới sân khách sạn hoàn toàn yên lặng, gió từ ngoài biển thổi vào lồng lộng. Thu Vân khép áo sát vào người, yên lặng chờ Mã Châu lên tiếng. Cả hai cùng tham gia đêm diễn tối nay, từ lúc lên xe đến giờ không ai nhìn đến ai. Ông trưởng đoàn biết hai cô găng nhau nên đã cho xếp tiết mục của cả hai khá xa nhau Thu Vân cũng không bận tâm lắm về chuyện đối mặt với Mai Châu bây giờ cô nàng đến chủ động nói chuyện làm cô cũng thấy ngạc nhiên chờ hoài không thấy mai Châu lên tiếng Thu Vân chủ động hỏi trước có phải mày muốn nói chuyện về chuyện anh Tuấn sao mày biết Thu Vân cười và mắt dẫn nhìn ra phía trước ngoài chuyện đó tao giờ mày đâu có gì để nói Tao cũng nghĩ vậy, tại sao mày quay lại làm phiền anh ấy? Mày không thấy vậy là thiếu tự trọng sao? Thế nào là thiếu tự trọng? Mày cặp với người này, người nọ, bây giờ gặp phải một tên tâm thần thì quay lại kéo anh ấy, nếu cần người bảo vệ sao không kiếm ai đó? Nếu tao là mày thì tao không còn mặt mũi nào nhìn anh Tuấn." Thu phần mặt, "Tao có thể nào thì đó cũng là chuyện riêng tư, không nên xen vào đời tư người khác, như thế không hay đâu." Mày nhiều nhiều mắt dáng điệu khinh miệt. Nếu những chuyện mày làm không ảnh hưởng đến tao thì tao hoài hơi nói đến mày. Trong mắt mọi người mày là một ngôi sao, nhưng trong mắt tao mày chỉ là một ca sĩ vươn lên nhờ sự may mắn, cho dù mày nổi tiếng đến đâu thì xuất thân vẫn là tầng lớp hạ lưu, tao không hề ganh tị với đứa có bề nổi. Vậy sao?" Thù Vân cười Mày giàu vẫn điềm nhiên, anh Tuấn thấy rất rõ điều đó. và anh ấy không chịu nổi sự kênh kiệu của mày. Tự nhiên Thu Vân nhớ lại buổi tối ở phòng Thu. Cô lại nhớ đến cảm giác ghen giận, dù đã làm lành với Quốc Tuấn, đã cố bỏ qua chuyện đó, nhưng quên thì không thể quên, thậm chí mỗi khi nhớ lại cô vẫn còn thấy giận cực độ. Chính vì vậy mà cô bị trúng tên. Mặt cô lạnh ngắt với cảm giác bị khiêu khích, cô trả đũa ngay. Thật là khi mày kiêu hãnh về xuất thân của mình, có thể là thế. Có thể mày giống như một tiểu thư, nhưng tại sao một tiểu thư quý tộc lại hạ mình sinh sỏ tình yếu? Và điều tệ hại hơn, tại sao phải bám lấy sân khấu để làm một ca sĩ hạng trung? Đồ khốn kiếp, Mai Châu nói bằng khuôn mặt rất lạnh. ta không dám nhận từ đó, hãy dành lại cho chính mình đi. Mai Châu nhết mồi. Anh Tuấn đã từng nói với tao, anh ấy thất vọng về mày, điều đó không có gì lạ. Thu Vân choán ván đứng yên, bị trúng tên thật nặng. Và Mai Châu đã nhảy bén nhận ra điều đó, cô bồi thêm. Chưa có ai hiểu tâm hồn anh ấy hơn tao. Tao không nông cạn như mày, yêu một người mà chẳng hiểu gì về người đó. Tội nghiệp cho một trí ốc nghèo nàng như mày. Mày chịu khó thức đến khuya để tìm tao, chỉ để nói được điều đó thôi sao? Không, đó chỉ là chuyện nhỏ. Còn một điều quan trọng hơn, một điều mà mày ảo tưởng đến lố bịch, đó là tình yêu mà mày nhận được. Nếu có thể thì đó cũng là chuyện riêng tư của tao, tộc mạch làm gì? Mai Châu vẫn không hề thấy bị trúng tên, để mặt cô vẫn bình tĩnh, trơ lạnh. Mày có biết là trong thời gian mày quẩy phá cho nổi sống thì đó cũng là giai đoạn êm đềm nhất của bọn tao không? Tao giả nấy bắt đầu cần nhau, cho dù mày có quay lại dành ở ấy thì mày vẫn là người mới. Vậy à? Nếu là tao, tao sẽ tự trọng quay đi vì tao không thể yên ổn hưởng một tình cảm không còn nguyên dạng. Thù Vân tức đến chóng ván nhưng vẫn cố bình tĩnh. Mày cho rằng nếu không có tao, thì anh ấy đã quay hẳn về mày. Cứ giữ lấy ý nghĩ đó để an ủi mình. Tao không cần. Mai Châu quay lại đối diện với Thu, Thu Vân, khuôn mặt trơ lạnh. Thu Vân cũng nhìn thẳng lại, nhưng đôi môi miếm lại để đừng rung. Trong một thoáng, cả hai bỗng nhận ra rằng mình khá giống nhau. Cũng mấy tóc dài nên thơ, cũng khuôn mặt thanh tú và gián người thon thả. Và chính vì thế, cả hai càng thấy ghét nhau hơn. Thu Vân quá nhạy cảm và dễ xúc động, nên cô không chịu nổi khi phải nhìn Mai Châu, cô quay mặt chỗ khác. Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng nếu cho rằng anh Tuấn lẫn lộn vì sự giống nhau đó, thì mày đã tự coi thường mình. Tao không quan trọng những cái nhỏ nhặt đó, chỉ cần đạt được mục đích, điều tao cần là tình cảm, và sẽ làm mỗi cách để có được nó. Vậy thì chúc thành công. Mai Châu thấy ghét sự bình tĩnh của Thu Vân, vốn hiếu thắng. Cô chỉ thích đối thủ của mình bối rối hoặc run rảy vì những đòn cân não mình tung ra. Thu Vân càng vững vàng, cô càng thấy lòng háo thắng của mình bị tổn thương. Tự nhiên, cô cũng quay mặt chỗ khác. Cô có cảm tưởng nếu đối mặt thêm lần nữa, mình sẽ thua Thu Vân. Càng ngày, cô càng hiểu tại sao Huệ Linh ghét Thu Vân đến thế bởi vì cô ta có một sức thuyết phục không ai phủ nhận được. Đó là vẻ duyên dáng cùng với tài năng bẩm sinh. Lúc đầu khi chưa biết Thu Vân, Huệ Linh đã phát quả cho cô đó là một con nhỏ bất tài, chỉ nhờ vào cách cư xử khéo léo mà tiến thân. Lúc ấy, Huệ Linh bảo đảm với cô rằng cô vượt xa cả Thu Vân và phải biết tranh thủ tình cảm của nhạc sĩ Quốc Tuấn để được lăng xê vì anh rất nổi tiếng trong giới ca nhạc. Lúc ấy Mai Châu bị nói khích nhiều hơn là muốn chinh phục Quốc Tuấn, nhưng càng ngày cô càng bị anh thu hút và yêu một cách say mê. Đó cũng là lúc cô bất lực thừa nhận rằng Thu Vân có thực lực chứ không như Huệ Linh nói. Cô hiểu mình là con cờ mà Huệ Linh dùng để hạ Thu Vân, nhưng không sao rút ra được, vì cô đã yêu quá sâu đậm. Tối nay là lúc cần phải làm một cái gì đó để giành lại tình yêu, nhưng cô chỉ làm được như thế, không thể tiến xa hơn được, vì Thu Vân không phải bồng bột, rỗng tốt như cô nghĩ. Mai Châu nhìn xa ra biển, cố tập trung tinh thần để nói một cái gì đó, nhưng Thu Vân đã lên tiếng. Quya rồi, vào ngủ đi cháu, chúc ngủ ngon. Mai Châu chưa kịp lên tiếng thì Thu Vân đã quay người đi vào phòng, cánh cửa đóng hẳn, im liệm. Chút ánh sáng trong phòng hát ra cũng tắt ngầm, để lại dãy hành lang nhiều bóng tối bí ẩn. Thu Vân cởi áo khoác, nằm xuống giường, nhưng rồi cô lại ngồi lên, lặng lẽ suy nghĩ. Nếu Mai Châu nghĩ cô vững vàng thì thật là lầm, cô bị tổn thương còn tệ hại hơn cả lần ở phòng Thu, nó không ồn ào mà lắng lại sâu hơn, vì cô biết mình đã bị chia sẻ tình cảm, cô đã phạm một sai lầm không thể cứu chữa, đó là để mình có khoảng cách với Quốc Tuấn và Mai Châu đã tận dụng thời gian đó, dù ít hay nhiều, Quốc Tuấn cũng đã gắn bó với cô ta. Thu Vân đau khổ đến mức đâm ra tuyệt vọng, cô không còn tin Quốc Tuấn nữa, đó là lý do làm cô mất tự tin Phật tình yêu của mình. Trừ hôm sau về thành phố, Thu Vân không gọi điện báo với Quốc Tuấn, nhưng anh thì biết và gọi cho cô. Em về, sao không cho anh biết Vân? Sao anh biết em về? Thu Vân hỏi lại, quốc tướng im lặng, Thu Vân có cảm tưởng anh cố ý giấu giếm. Cô hỏi thẳng, có phải Mai Châu cho anh hay không? Im lặng khá lâu, rồi giọng anh miễn cưỡng. Cô ấy mới gọi điện cho anh. Có nghĩa là hai người thân nhau đến mức quan tâm cả giờ giấc của nhau. Ý nghĩ đó làm Thu Vân như bị sụp đổ, giọng cô rời rạc. Vậy sao? Em đi có mệt không? Em bình thường. Có chuyện gì xảy ra không? Có gặp trục trặc gì không? Không có. Còn khán giả? Người ta tặng qua và xin chữ ký cũng đông. Nói chung là những... Cũng giống mấy lần trước. Quốc Tuấn cười nhỏ. Em vẫn được người ta mến mộ. Mặc kệ những sự căng đan em gây ra, có nghĩa là họ rất cuồng nhiệt với em. Em vui không? Thù Vân muốn hét lên. Em không cần những thứ đó. Nhưng không hiểu sao cô chỉ buông thỏng. Em không biết. Này... Hình như em không vui, hay tại mệt, nói anh nghe đi. Em không có gì đặc biệt cả, rất bình thường. Anh nhớ em lắm. Em cũng vậy. Bây giờ ngủ đi cho khỏe, chiều anh sẽ qua em. Vâng, tự nhiên cô buộc miệng. Còn bây giờ tới chiều, anh sẽ làm gì? Anh đang ở phòng thu, lát nữa anh sẽ ăn ở đây và ở lại tới chiều. Có gì không em? Không có, em chỉ hỏi vậy thôi. Vậy nhé, em cúp máy đây. Thu Vân bỏ ông nghe xuống, cô quay lại giường mở vali, bắt đầu dọn dẹp. Nhưng cô làm những ý nghĩ, làm trong những ý nghĩ bất an, ai dám khẳng định giờ này Mai Châu không có mặt ở phòng thu, và điều tệ hại hơn là chỉ có hai người trong phòng cách âm. Trước đây, Thu Vân đã từng bị ấn tượng đó dày vò, bây giờ nó càng dây dứt hơn, cô bồn trồn đi tới đi lui trong phòng, tự ái không cho cô chạy ngay đến phòng thu để xác nhận, còn ở nhà thì có cảm giác lập lờ. Cô chịu không nổi. Buổi chiều Quách Tuấn đến, anh lên thẳng phòng Thu Vân, vừa thấy cô, anh ôm siết vào lòng. Anh nhớ em quá, gần một tuần rồi phải không? Và anh hôn cô. Thu Vân đáp lại bằng một sự lặng lờ gần như là thờ ơ. Cô vẫn tự hỏi, trước khi đến cô, Quách Tuấn có gặp Mai Châu chưa? Quách Tuấn không hề hiểu tâm trạng cô, anh giữ đầu cô trong ngực, âu yếm như một đứa trẻ. Một tuần nay em nhớ anh không? Nhớ Mai Châu đã tìm em nói chuyện phải không? Cậu nói gì vậy? Như có một luồng điện truyền qua người làm tê điếng Thu Vân thở phạp phòng. Anh đã biết thì hỏi em làm gì? Quốc Tuấn mỉm cười. Anh không biết. Cậu chỉ nói là có nói chuyện. Anh định sẽ hỏi em. Thu Vân quay mặt đi để khỏi phải thấy cái cười đó. Cô cố giữ cho giọng được tự nhiên. Anh gặp Mai Châu rồi à? Gặp rồi. Lúc trưa anh và cậu ăn trưa với nhau. Bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của Thu Vân. Quốc Tuấn như hối hận đã nói ra cái điều không nên nói. Anh chợt lặng thinh, anh không hiểu sự im lặng đột ngột ấy, chẳng khác nào một nhát dao đâm xuyên tim Thu Vân. Nó chứng tỏ sự lập lờ của anh, chứng tỏ một cuộc sống riêng tư mà cô không kiểm soát được. Và hơn lúc nào hết, Thu Vân hiểu Mai Châu không nói phóng đại. Trong thời gian cô quay lưng, hai người đã có một thời gian êm đềm, bắt đầu thấy cần nhau. Bây giờ cho dù có cô, mối quan hệ đó cũng vẫn cứ phát triển. Thu Vân đưa tay lên xoa trán cô rời quất tuấn, đi về phía bàn. Hình như anh rất hay gặp Mai Châu. Anh không giấu em chuyện đó, nhưng nếu em nghĩ nó không lành mạnh thì không đúng đâu. Nếu Mai Châu không nói với em thì anh có nói không? Anh không biết, có lẽ vì không có điều kiện. Thời gian gần đây mình gặp nhau mỗi ngày mà anh. Quất tuấn lắc đầu như không muốn nói chuyện đó. Thật tình anh không để ý, anh thấy nó không có gì quan trọng. Thu Vân xoay người hẳn lại đối diện với nhau, cô nói với một nụ cười, mà nếu không nhạy cảm, người ta sẽ cho đó là vẻ vô tư. Trong số những người quen biết, anh thân với Mai Châu nhất phải không? Bảo thân thì không đúng, nhưng quả thật, anh với cậu có nhiều điểm hợp nhau. Mai Châu có học thức, có một nhân cách đáng nể, nói chuyện với cậu anh thấy thoải mái lắm. Có phải trong lúc xa em, anh hay tâm sự với nó lắm phải không? Cậu kể với em à? Hai người bắt đầu thấy cần nhau phải không? Đừng hỏi chuyện đó nữa em, không như em nghĩ đâu. Có phải nếu không có em, anh sẽ từ từ yêu nó không? Vật Tuấn nói rất thành thật. Anh không biết, anh chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng anh thừa nhận cô ta là người thông minh, hiểu lòng người, lúc anh buồn nhất, nếu không có cổ, anh không biết mình sẽ ra sao. Anh ngừng lại, kéo Thu Vân vào lòng. Thông cảm cho anh đi Vân à, anh không phải là gỗ đá, cho nên anh không thể gạt bỏ một người hiểu anh. Biết cách làm nguôi ngoai khi anh đau khổ Vâng, em hiểu Đó là tâm lý chung mà Nhưng anh chỉ có thể yêu em Không ai làm cho anh rung động hay say đắm như em Điều đó chỉ có thể tìm thấy ở em Và anh muốn em tin một cách tuyệt đối ở anh Thu Vân cười gượng Em hiểu tâm lý đó mà Nếu em không chấp nhận Thì là ích kỷ Em không hẹp hòi thế đâu Quất Tuấn cúi xuống Hôn phớt lên môi cô Chính điều đó làm anh càng yêu em hơn Trong khi chính điều đó lại làm em nản hơn, muốn xa anh hơn, vì em không phải là một vị thánh. Thu Vân nghĩ thầm một cách chán nản. Cô có cảm giác một người vợ bắt buộc phải chấp nhận nhân tình của chồng để tỏ ra mình rộng lượng. Cảm giác đó thật không dễ chịu. Cô nản vô cùng. Chỉ một sự sai lầm nhỏ mà cô tạo ra một sai lầm lớn. Bây giờ, nếu chia tay với Quốc Tuấn, chắc chắn anh sẽ ngã về phía Mai Châu. Cô sẽ càng đau khổ hơn, còn giữ thì không yên ổn. Càng nghĩ... Càng đau khổ không chịu được Chợt có chiến tuyến chuông reo Thu Vân quay lại nhắc ống nghe Alo Thu Vân hả em có khỏe không Đó là giọng của Huy Bình Vậy là anh ta đã về Tự nhiên cô thấy thần kinh căng thẳng Tôi bình thường cảm ơn anh Anh vừa lên bờ và lập tức gọi điện cho em Tối nay mình đi chơi nghe em Anh ta nói cứ như không có chuyện gì xảy ra Cứ như cô đã từng hẹn hò với anh ta Thật không sao chịu được Giọng cô dứt khoát, tôi vừa đi lưu diễn về còn rất mệt, xin lỗi anh. Quốc Tuấn quay nhanh lại nhìn Thu Vân, anh đã đoán ra đó là ai. Anh định cầm lấy máy, nhưng Thu Vân dằn lại. Bên kia đầu dây, Huy Bình nói nhẹ nhàng. Em mệt thì thôi, về sáng mai anh đến đưa em đi ăn sáng được không? Anh mang rất nhiều quà cho em. Phải nhìn em nhận quà anh mới bằng lòng. Không, không, ngày mai tôi phải đi tập, anh đừng đến. Hình như em muốn tránh mặt anh. Bây giờ tôi bận và mệt ghê gớm, bao giờ rảnh tôi sẽ gọi điện cho anh. Lần này anh ở trên bờ ít lắm, không gặp em anh bồn chồn lắm, cho anh gặp một lần đi. Được rồi, bao giờ khỏe tôi sẽ gọi cho anh. Không đợi anh ta nói thêm, Thu Vân vội vàng gạt máy, quất tuấn lên tiếng ngay, tại sao em không cho anh nói chuyện với anh ta? Em không muốn có chuyện rắc rối xảy ra, lần trước anh ta làm em khiếp đảm đã đủ rồi. Em định trốn như vậy đến chừng nào? Em không biết Nhưng tránh được lúc nào hay lúc ấy. Quất Tuấn nghiêm dọng. Không giải quyết như vậy được. Vậy anh là gì của em đây? Nếu không có người yêu, em sẽ đỡ gặp rắc rối hơn. Quất Tuấn mỉm môi với vẻ tự ái. Em sợ anh ta đến mức phủ nhận cả anh sao? Thật là quá đáng. Vậy để anh ta biết em có người yêu thì ích lợi gì? Anh không nghe anh ta đòi chết chung với em sao? Lần đầu tiên, Quất Tuấn quát lớn. Vậy thì cứ để tụi anh đối đầu với nhau. Em giải quyết như vậy là coi thường anh, hiểu không? Bây giờ đến lượt anh quay em phải không? Nếu như vậy mà giải quyết được việc thì anh cứ làm. Em cấm anh. Chuyện của em tự em giải quyết. Đừng sen vào đời tư của em. Em vừa nói gì? Quốc Tuấn nhíu mày. Em nói là anh có cái riêng tư của anh. Em tôn trọng nó. Ngược lại. Yêu cầu anh đừng can thiệp chuyện của em. Quốc Tuấn giận đỏ mặt. Được. Tùy em. Anh đi thẳng ra cửa. Bỏ về. Thu Vân đứng nhìn theo. Rồi ngồi phịch xuống giường. Bất chợt, cô dằn mạnh tay xuống gối, như muốn vùng vẫy cho vơi nỗi bức rứt. Cô biết mình đã nói dối, đã làm tổn thương tự ái của Quốc Tuấn, nhưng chính cô cũng bị tổn thương mà không hề bộc lộ. Nếu Quốc Tuấn thông minh thì phải nhận ra sự giận dỗi của cô chứ. Tô Vân buồn nản, úp mặt xuống gối, cô đã trả đũa Quốc Tuấn, nhưng như thế không làm cô thỏa mãn tự ái, chỉ càng thấy khổ sở mà thôi. Hôm sau cô đến tìm Quốc Tuấn để xin lỗi, nhưng anh không có ở nhà. Cô bèn đến phòng thu tìm. Anh kỹ thuật viên bảo quốc Tuấn đang ngồi bên quán. Cô để xe ở sân, rồi đi qua bên đó. Mới đi đến giữa sân, cô đã thấy anh ngồi ở bàn dưới góc cây. Không có ai cùng bàn ngoài Mai Châu. Hai người đang cúi xuống xem chung cái gì đó. Quốc Tuấn vừa nói, vừa ra hiệu như giải thích. Còn Mai Châu thì chăm chú nghe. Cả hai không thấy cô đang đi vào. Bất kể hai người bàn công việc hay là gì, chỉ cần thấy họ ngồi với nhau, Thu Vân cũng đã bốc lên cảm giác bực tức, khổ sở. Cô muốn quay trở ra ngay, nhưng sợ mấy bàn xung quanh dòm ngó, cô cố làm như không có gì, và đến phía bàn quốc tuấn. Cô ngồi xuống bàn, cố mỉm cười tự nhiên. Xin chào. Cả hai đồng ngẩn lên. Mai Châu hé miệng cười với Thu Vân, cử chỉ lạnh nhạt như bị làm gián đoạn. Thu Vân coi thái độ đó là thản nhiên, nên không thèm quan tâm. Cô chỉ chú ý đến quốc tuấn. Anh ngẩn lên nhìn cô, lạnh nhạt. Chờ một chút. Anh cúi xuống, tiếp tục hướng dẫn bản nhạc. Thu Vân giận điến người, nhưng vì sợ mấy bàn xung quanh, cô ráng nuốt giận ngồi chờ. Cuối cùng Quốc Tuấn cũng quay qua cô. Có chuyện gì không? Có, nhưng anh cứ bàn công việc đi, anh chờ cũng được. Cũng xong rồi. Thu Vân không nói gì. Cô chờ Mai Châu rút lui, nhưng cô nàng thản nhiên ngồi yên, như chờ cô nói chuyện xong để trả lại thế giới riêng của hai người. Cô ta làm Thu Vân mỗi lúc mỗi choán người vì tức, và cô cũng ngồi yên. nhất định đối đầu với Cố Tạ. Quốc Tuấn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Ngoài chuyện hôm qua ra, em có chuyện gì khác không? Bàn về công việc thôi." Thu Vân cố tạo một nụ cười. "Em về bây giờ, anh về bây giờ chưa? Khi về em sẽ nói." Quốc Tuấn gọi tính tiền rồi quay qua Mai Châu. "Em về chưa?" "Em ở lại tập cho xong đoạn này, lát nữa em về bên đó chờ anh." Về bên đó chờ, có nghĩa là hai người đang dành giờ thời giờ cho nhau. Ý nghĩ đó làm Thu Vân điến cả người Cân giận như không còn hạn độ nào nữa Cô ráng dằn xuống theo Quốc Tuấn Trở qua phòng thu Nhưng vào đến sân cô không nói gì Mà chỉ xăm xăm đi đến dẫn xe Quốc Tuấn giữ tay cô lại Muốn nói chuyện gì sao lại bỏ về Thu Vân quắt mắt nhìn anh Và không biết mình đang làm gì Cô vung tay tác cho anh một cái Quốc Tuấn sửng sờ đưa tay lên mặt Rồi lập tức anh nhìn vào phòng Như sợ mọi người thấy Anh cũng quắt mắt nhìn lại cô Cô làm gì vậy Thu Vân không trả lời, chỉ dắt xe ra đường. Quốc Tuấn bước đến một bước, dằn lấy tay cô. Nếu coi thường tôi quá thì cứ chia tay đi, đừng làm như vậy. Thu Vân rung bần bật, anh sẽ được tội nguyện. Cô hất tay anh ra, rồi lên xe phóng đi. Cô chạy xe trong trạng thái quán hoàng, mất bình tĩnh cực độ và khóc giữa đường mà quên mất mình đang tạo ra một dư luận mới. Về đến phòng mình, cô gieo người xuống giường, khóc nứt nở, khóc thật lâu mà vẫn chưa dịu lại tâm trạng cuồng loạn. Chợt có tiếng chuông rèo, Thu Vân dùng lên, chợp lấy ống nghe, alo, Thu Vân ơi, em rảnh chưa, chiều nay anh đến đưa em đi hát nhé, đi một chút cũng được, anh không làm phiền em đâu. Lại là Huy Bình, Thu Vân hét lên, đừng gọi tôi nữa, làm ơn để tôi yên đi. Cô quăng ống nghe xuống giường, tâm trạng căng thẳng đến tột cùng, chuyện này chưa hết, thì lại đến chuyện kia, chỉ cần nghe đến tên của Huy Bình.